Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cất tiếng hỏi Em muốn đi đâu chứ? Uông Bội Nhu bị hỏi bất ngờ Nên cũng không biết phải trả lời như thế nào cho phải Thời còn đi học Cô phải sớm đi làm thêm để kiếm tiền Cho nên cũng không biết đi đâu chơi cả Sau khi tốt nghiệp phải đi làm Mà dù cô có ngày nghỉ Nhưng bởi vì thường ngày phải giúp đỡ đồng nghiệp Cho nên ngày nghỉ cô phải đi làm thêm giờ Khiến cho cô bây giờ Không biết nên đi đâu cho hết thời gian Đi, đi ra bến sông Một giây sau thiếu chút nữa Cô đã tự cắn đứt đầu lưỡi của mình Làm sao cô lại có thể đi ra bến sông chứ Nhờ như động phải đóng anh Trần Thì cô phải tự bào chữa cho mình như thế nào đây À không, đi núi Dương Minh Mà cũng không được Đó là nơi hiệu phân muốn đi Cô cùng trên dục quang xuất hiện Sẽ bị hiểu phân phát hiện ra ngay Khi đó cô phải giải thích như thế nào Về thân phận của trần dục quang đây Nhất định cô sẽ bị đồng nghiệp treo rao là cô gái phóng đáng nhất thế kỷ đi. Mà không. Em, em cũng không biết nên đi đâu nữa. Cô đột nhiên cảm thấy xúc cảm của mình như là đưa đám. trần dục hoàng hiểu rõ gật đầu. Đồng buồn. Nếu như em không phản đối thì hành trình ngày hôm nay hãy giao cho anh. Thật sao? Trong nghe mắt qua mặt nhỏ nhắn của cô treo lên nụ cười thật là tươi. Ừ, em nghe theo anh. về vậy. Cô yên tâm để mặc trên rộ quảng Chờ cô đi hóng gió Trên rộ quảng cho xe chạy đến xa lộ Bắc nhị cao Anh cũng rất muốn tán ngẫu với uông vội phi Dĩ nhiên anh cũng có ý muốn Nghĩ ra chủ đề nào đó có liên quan đến cô Có thể nói một chút chuyện Về công việc của em hay không Anh cũng muốn thử cơ hội này Để tìm hiểu về bối cảnh và cuộc sống hiện tại của cô Cái này không tiện cho lắm Cô cũng nhận định Cô và anh trong tương lai cũng sẽ không gặp lại nhau Cô không cần biết về anh quá nhiều Đồng thời anh cũng không cần hiểu về cô làm gì Anh từ chuyên đề tài nói khác Em nói về những hoạt động vui chơi trong ngày nghỉ của em Có được hay không? Xem những hoạt động bình thường của cô Thì có lẽ anh có thể đoán biết được cô là người như thế nào Không, không tiện kể ra Đúng là kỳ lạ Anh hỏi những chuyện này để làm gì chứ Hai người bọn họ cũng chỉ là tình một đêm Nhưng mà không đúng Tình một ngày mà thôi Anh có thể đường hài nhiều như vậy có được hay không Vậy thì Một mực bị cự tuyệt Trên dô quang cũng không nản lòng Mà vẫn tiếp tục hỏi Vậy thì nói về chuyện em thích có được hay không Từ hương thú, đam mê, thói quen Cùng các phương tiện khác Có lẽ có thể trợ giúp cho anh hiểu rõ hơn Về bản thân cô Không, không tiện nói ra Cô nhịn không được quay sang dò sách anh một cái Không hiểu tại sao Anh đối với loại cách chỉ phục vụ một lần này Lại hiếu kỳ như vậy Hay đây là bệnh nghề nghiệp của anh chứ? Thế nhưng truyền dục Hoàng lại nghĩ, cô ấy một mực không muốn nói, điều này anh phải giải thích như thế nào đây? Vậy thì đổi lại, em hỏi anh đi. Anh muốn biết, cô đối với người đàn ông diện mạo xuất chúng, vóc người cao lớn sự nghiệp thành công như anh thì có mấy phần tò mò. Nhưng anh quên mất một điều quan trọng, đó chính là cô không biết thân phận cùng với cảnh thật của anh. Cô chỉ là đến nơi làm thêm của anh mà tuyên người. Yêu cầu anh làm tình nhân cổ cô một ngày Cô đâu có biết anh là thần thánh phương nào đâu chứ Uông bội nhu vội vàng từ trong ốc nặn ra một đề tài hỏi Anh... anh cao bao nhiêu vậy? Đây là vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ cô chỉ chú ý đến chiều cao của anh thôi sao? Mà dù trền dồ quàng đối với vấn đề cổ cô có một chút bất mãn Nhưng anh vẫn có lễ độ để mà trả lời Một mét chín Thật là cao đó nha Em còn thiếu chút xíu nữa mới được một mét sáu đó Uông Bội Nhu khâm phục nói Vừa lúc nãy cô còn lấy cớ cự tuyệt Trong lòng Uông Bội Nhu cổ sờ nghĩ thầm Cô và anh là tranh nhạch quá nhiều rồi Sao chứ Cô đây là đang tự ti sao Vậy thì anh phải thừa cơ hội an ủi mới được Vậy thì có sao đâu Đem chiều cao của chúng ta cộng lại rồi Chia hai Không phải sẽ có một con số rất đẹp hay sao Mà dân con cũng đạt tiêu chuẩn Đạt tiêu chuẩn Anh đang nói cái gì thế chứ Hai người bọn họ cũng chỉ cùng nhau có một ngày lễ tình nhân thôi Cô làm sao có thể cùng anh cái gì đạt tiêu trần Nhưng mà đợi đã nào Cô đột nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh Có phải người đàn ông này Đang mơ ước diệt mộng với cô Vọng tưởng muốn cô giúp anh sinh một đứa con ư Mặc dù cô cũng ước mong Cùng anh có một đứa con trai xinh đẹp Nhưng mà rất xin lỗi Cô không có ý định sau khi cùng anh Xảy ra quan hệ tình một đêm Lại để lại gì chứng đâu Nếu anh đã lỡ nói ra bí mật rồi Thì tới nay cô sẽ thận trọng hơn cần phải theo dõi toàn bộ quá trình của anh sử dụng các biện pháp bảo vệ là tốt nhất. trần dục hoàng nhìn cô không nói lời nào. làm tưởng rằng cô cũng đang muốn cùng anh cùng nhau nhưng không được nạnh lêu nên một đề tài. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện